Ý xin kính chào quý thưa giả đến với phòng khúc ca cảm tạ, phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Washington. Phúc trình thường niên về tự do tôn giáo quốc tế. Hàng năm, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều công bố bản báo cáo về tình hình tự do tôn giáo tại các nước trên thế giới. Phúc trình này phản ảnh tình trạng thực thi tín ngưỡng của người dân, đồng thời cũng cho thấy mức độ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của chính phủ các nước. phát biểu trong buổi lễ nhân dịp công bố phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế ngoại trưởng hoa kỳ bà hillary clinton nhấn mạnh bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân ở các nơi trên thế giới luôn là mối quan tâm cơ bản của hoa kỳ mối quan tâm này xuất phát từ những ngày đầu tiên hợp chúng quốc được thành lập và nó vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay khi nhìn ra thế giới chúng ta thấy ở một số nước chính phủ không tôn trọng hoặc không thừa nhận quyền tự do cơ bản nhất là quyền tự do cơ bản nhất của con người đó là quyền tự do tín ngưỡng của người dân người dân tại các quốc gia không được tự do cử hành các nghi thức tín ngưỡng mà mình đã chọn hoặc giáo dục con cái theo tín ngưỡng truyền thống của gia đình và cũng không được bày tỏ niềm tin về tôn giáo của mình ngược lại nếu theo một tôn giáo không được chính phủ công nhận họ còn bị đặt trước nguy cơ bị kỳ thị bị ngược đãi bằng bạo lực và có khi còn bị bắt bớ đồng thời với việc công bố phúc trình về tự do tôn giáo hàng năm bộ ngoại giao cũng thông qua danh sách một số nước cần được quan tâm theo dõi trong vấn đề tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của người dân nước họ gọi tắt là cbc danh sách cbc mới công bố năm nay gồm tám nước trong đó có trung quốc miến điện bắc hàn iran Ả Rập Xí Út, Sudan, Eritrea và Uzbekistan. Từ đầu năm, ngoài 8 quốc gia được nêu trên trong danh sách CBC kỳ này, Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế còn đề nghị Bộ Ngoại giao Mỹ đưa thêm vào danh sách CBC 6 nước gồm Ai Cập, Nigeria, Iraq, Turkmenistan, Pakistan và Việt Nam. Lý do là chính phủ của tất cả những nước này đều vi phạm tự do quyền tự do tín ngưỡng của con người một cách nghiêm trọng. Do vậy, việc đưa tên các nước này vào danh sách CBC kết hợp với những biện pháp trừng phạt trong quan hệ song phương sẽ khiến họ phải thay đổi thái độ đối với người dân và cải thiện tình hình nhân quyền, trong đó có vấn đề tự do tôn giáo. Khi Bộ Ngoại giao chính thức công bố danh sách CBC, chính quyền Mỹ thường có kèm các khoản chế tài về tài chính hay quân sự đối với những nước này. tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mặc dù Việt Nam không nằm trong danh sách CBC năm này, phúc trình về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng dành 20 trang nói về tình hình tự do tôn giáo trong nước. Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Michael Posner nhận định về tự do tôn giáo ở Việt Nam như sau: Theo báo cáo này, Việt Nam có vài cải tiến nhưng vẫn có một số thụt lùi. Chính phủ cho phép xây dựng Mới hàng trăm nơi thờ phượng, tín ngưỡng, nhưng những vấn đề vi phạm nghiêm trọng vẫn còn tồn tại, nhất là ở các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là việc không thừa nhận một số tôn giáo như các nhóm tin lành, các vùng cao hay Phật giáo, hòa hảo. Báo cáo này cũng nêu rõ việc bắt bớ, đàn áp giáo dân cồn dầu Chính quyền cũng vừa đưa cha Nguyễn Văn Lý trở vào tù sau 16 tháng được trả tự do sau khi trải qua các cơn đột quỵ do bị giam giữ trong điều kiện nhà tù khắc nghiệt. Trước đây, Việt Nam đã bị đưa vào danh sách CBC vào năm 2004 vì không đáp ứng đề nghị của Mỹ trong việc trả tự do cho một số người bị giam cầm, tín ngưỡng và một số yêu cầu khác. Cuối năm 2006, trước khi Tổng thống George W. Bush tới Hà Nội dự hội nghị APEC, Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam khỏi danh sách CBC và cho rằng Việt Nam đã có những tiến bộ về tôn giáo, nhưng liên tiếp từ năm 2006 cho đến nay, các tổ chức nhân quyền và một số vị dân cử Hoa Kỳ yêu cầu đưa tên Việt Nam trở lại danh sách CBC sau khi xảy ra các vụ khủng bố đàn áp tôn giáo trong nước. Cũng xin nhắc lại hồi tháng 10 năm ngoái Khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ra Phúc Trình Thường Niên Tự do về Tôn Giáo 2009 tại 198 quốc gia trên thế giới, trong đó ghi rằng Việt Nam tiếp tục có. Người công giáo hỗ trợ nạn nhân lũ lụt tại Pakistan và Ấn Độ. Tin từ Baltimore, Maryland. Trong khi mực nước cao 1,8 đến 2 m nhấn chìm nhà cửa ở tỉnh Orissa, Ấn Độ, nước lũ cũng dâng ngập lần thứ hai cho người dân ở tỉnh Sindh Pakistan, phân nửa số nhân viên của cơ quan cứu trợ công giáo có kế hoạch hỗ trợ tại Sindh, nơi người dân xây dựng lại nhà cửa và trang trại của họ sau trận lũ lụt chết người trong năm 2010, giúp họ trở lại trên con đường phục hồi. Có một nhu cầu đang được mở rộng ở cả Pakistan và Ấn Độ. Trong bốn huyện, các tổ chức từ thiện công giáo đang ưu tiên cho Pakistan, nơi có những người nghèo nhất đất nước, hơn 200.000 ngôi nhà bị hư hại. hoặc bị phá hủy, ông Jack Win đại diện cứu trợ ở Pakistan cho biết, đây là một đòn dáng gấp đôi cho nhiều gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hiện tại. Họ mất mát quá nhiều trong trận lũ năm 2010 và đang bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Họ đã bị mất cây trồng, nhà cửa và đồ dùng lần thứ hai trong vòng 1 năm. Các toán của cơ quan cứu trợ công giáo ở Ấn Độ báo cáo rằng một số người dân đang chờ cứu hộ từ nóc nhà của họ. trong khi những người khác tới được các bờ kè nhưng thiếu nơi trú ẩn cơ quan cứu trợ công giáo đang phối hợp giúp đỡ cho cả hai quốc gia những người di rời và bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cần phương tiện để lọc nước uống đồ dùng vệ sinh chỗ trú ẩn trong khi họ chờ đợi nước rút và thuyền để vận chuyển nhiều tuyến đường nhỏ hơn đã bị hư hại và cách duy nhất để đến với một số cộng đồng là di chuyển trên nước bùn đầy các mảnh vỡ trôi chìm Tổ chức từ thiện Công giáo và các tổ chức đối tác đang xác định có bao nhiêu người cần sự giúp đỡ và phương cách an toàn nhất và hiệu quả nhất để chuyển hàng cứu trợ đến các cộng đồng bị ảnh hưởng. Chỉ trong tháng trước, cơ quan cứu trợ Công giáo đã tiến hành một khóa huấn luyện cấp tốc cho khoảng 20 nhân viên của các tổ chức đối tác về xử lý ở nước Ấn Độ. Kasia Domet, người đứng đầu chương trình ở Ấn Độ, nói Chúng tôi không thể ngăn chặn được gió mùa ngưng hoạt động nhưng chúng tôi có thể xây dựng một đội phản ứng mạnh mẽ hơn và có khả năng hơn khi lũ lụt xảy ra bunner nói thêm các nhân viên cơ quan cứu trợ công giáo pakistan được đào tạo để chuẩn bị để đối phó các trường hợp khẩn cấp như thế này nhưng thật đau lòng khi nhìn thấy nhiều gia đình chỉ vừa bắt đầu khôi phục cuộc sống lại phải bắt đầu thêm một lần nữa Hội thảo sẽ giải quyết các quan niệm hiện nay về chôn cất hay hỏa táng người chết. Sau một quyết định vừa đạt được hồi tháng trước rằng việc rải rác cho cốt người chết là mâu thuẫn với những nghi thức mai táng được khuyến khích, Đài Loan sẽ tổ chức một hội thảo về vùng vụ vào tháng sau để bàn về các hình thức mai táng được chấp nhận trong Công giáo. Diễn đàn phụng vụ Á Châu lần thứ 15 sẽ được tổ chức tại Đài Bắc bắt đầu vào ngày 17 tháng 10 sắp tới. Khoảng 60 nhà nghiên cứu về phụng vụ đến từ Hồng Kông, Nam Dương, Má Lai, Phi Luật Tần, Singapore, Đài Loan và Thái Lan dự kiến sẽ tham dự sự kiện kéo dài 5 ngày này. Cha-Chart Pen, thư ký điều hành Ủy ban giám mục về phụng vụ của Đài Loan, cũng là chủ tòa cuộc hội thảo lần này cho biết, vấn đề mai táng người chết sẽ được đề cập trong chủ đề về hội nhập văn hóa để chuẩn bị cho hội thảo ủy ban đài loan đã tham khảo một hội đồng giám mục hoa kỳ và sách hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phụng vụ của vatican trong việc quyết định rằng rải rắc trò cốt trên biển trên đất không phải là một nghi thức mai táng phù hợp với công giáo Ủy ban này lưu ý việc rải rắc cho cốt, mâu thuẫn với giáo huấn giáo hội về sự sống lại của xác loài người và cũng đi ngược lại vấn đề về môi trường vì làm lây lan các bệnh truyền nhiễm vẫn còn sót lại sau khi hỏa táng. Giáo hội công giáo không cho phép hỏa táng trong trường hợp tại các nơi không thiếu thốn đất trôn và yêu cầu phải chôn lấp cho cốt mà không được phân tán đi. Japan cũng đang tham dự cuộc hội thảo do chính phủ tổ chức tuần trước về chủ đề nghi lễ chôn cất và ngài cho biết lãnh đạo xã hội địa phương sẽ tham khảo quyển hướng dẫn về nghi thức chôn cất do chính phủ công bố vào cuối năm để xem xét các vấn đề về hội nhập văn hóa. Ấn phẩm này được coi là sẽ nhạy cảm với phong tục văn hóa khi quy định về các vấn đề liên quan đến việc quản lý và chôn cất người quá cố. Một truyền thống văn hóa lâu đời của nhiều nước Á Đông là tìm cho người quá cố một mảnh đất trôn là nơi để họ an nghỉ. cộng đoàn công giáo Việt Nam Nam úc 2011 những tia nắng ấm áp và buổi sáng chủ nhật 18 tháng 9 năm 2011 tại Nam úc chiếu rọi thành phố Adelaide đón mùa xuân sang như mang lại một niềm hy vọng bừng lên trong lòng những người công giáo Việt Nam tại Nam úc trong bầu không khí tưng bừng phấn khởi các tín hữu cộng đoàn công giáo Việt Nam từ Nam úc cộng đoàn công giáo Việt Nam Nam úc từ khắp các nơi trong thành phố Adelaide đã tề tựu về trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân, vùng Bourke chuẩn bị cho thánh lễ tham dự hội ngộ theo truyền thống hàng năm. Thánh lễ tạ ơn đã được cử hành vào lúc 9 giờ 30 sáng, chủ nhật 18 tháng 9 tại hội trường chính trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân với sự hiện diện của gần 2.000 giáo dân tham dự. Mở đầu thánh lễ, ca đoàn Việt Linh đã kết lên bài ca nhập lễ với những cung điệu hàn tráng và vui tươi điểm tô thêm những nỗi rạo rực. và số sáng của toàn thể các tín hữu trong cộng đồng. Thánh lễ do Đức ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm quản nhiệm cộng đồng chủ tế cùng cộng đồng có quý Cha Joan Baptista Nguyễn Viết Huy phó quản nhiệm, Cha Phêrô Trần Quang Tòng phó xứ Saint Augustine Saliburi và Cha Kenneth Nguyễn Thái Hoạch từ Sydney sang. Dư xe Phạm Minh Ước và cha Lãm từ Việt Nam sang Melbourne du học đến thăm Adelaide. Bài giảng trong thánh lễ, Đức ông Minh Tâm sẽ chia sẻ về ý nghĩa yêu thương, đoàn kết và xây dựng là một trong những mục đích và trọng tâm mọi sinh hoạt của cộng đồng, mà ngày hội ngộ hàng năm là dịp để mọi người thể hiện cách sống đức tin, đem đạo vào đời và qua những sinh hoạt như ăn uống, vui chơi, giải trí, gặp gỡ, chia sẻ, truyền trò. mà mọi người có dịp biểu lộ lòng mến Chúa yêu người cho chính những người gần gũi yêu thương trong gia đình và cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc với những tâm tình tạ ơn rốt sẵn của giáo dân đến tham dự. Tiếp theo là phần liên hoan hội ngộ, tất cả mọi người quy tụ về khu cánh bùm, khu nghỉ mát phía ngoài hội trường chính để tham dự nghi thức khai mạc buổi tiệc liên hoan cho ngày hội ngộ. đức ông pha Lô nguyễn minh tâm quản nhiệm cộng đồng đã tuyên bố khai mạc ngày hội ngộ trong bầu không khí hân hoan nô nức của mọi người sau khi nghi thức khai mạc là một bữa tiệc liên hoan thật tưng bừng vui vẻ những thức ăn thơm ngon và nóng hổi đã được ban ẩm thực chuyển đến các liều phân phối thức ăn để khoan đãi mọi người Các tín hữu tham dự, lần lượt xếp hàng để lấy thức ăn và quy tụ thành từng nhóm, từng gia đình, quây quần bên những đĩa thức ăn trong khuôn viên trung tâm để cùng trò chuyện, chia sẻ và thưởng thức rất nhiều món ăn, ngon miệng. Trong thực đơn thật phong phú là do những công lao khó nhọc của biết bao người dưới sự sắp xếp thật chu đáo của ban tổ chức ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ giống như một ngày đại picnic hay ngày Tết chung của cộng đồng. Theo truyền thống văn hóa của tiểu bang Nam Úc The Festival State, nghĩa là tiểu bang hội hè có lễ hội vui chơi quanh năm. Chương trình ngày hội ngộ 2011 với nhiều sinh hoạt được sắp xếp từ bên trong hội trường chính của trung tâm sinh hoạt như bóng bàn, thi đấu cờ tướng thi đấu cờ tướng cờ vua hội họa cho các em thiếu nhi vân vân ra phía sau ngoài sân một khuôn viên cộng đồng là những trận thi đấu thể thao bóng chuyền nhảy dây kéo co vòng quay leo tường trưng bày cây kiển và bông xài có nhiều liều triển lãm đặc biệt lều của họ đạo pha lô, dành cho các tiên ông quân khói thử thuốc lào ba số hút bằng điếu bát và có thiết điều rổ số giải thưởng vân vân ông kia đã bỏ thuốc lào thấy ba số 8 loài đào điếu lên các đoàn thể như ca đoàn Việt Linh hội đào binh hội dòng Ba Đà Minh cũng thi đua triển lãm hình ảnh và thông tin sinh hoạt của hội đoàn mình đặc biệt năm nay có đội múa lân trung nghĩa đường đến trình diễn múa lân giúp vui cho bà con trong cộng đồng đội lân đã trổ tài leo lên hải lộc điểm tập trung chính trong ngày hội ngộ là những sinh hoạt văn nghệ thi đấu vui có thưởng những trò chơi giải trí và rất nhiều tiết mục hấp dẫn lôi cuốn mọi người các em thiếu nhi cũng có dịp chơi thỏa thích qua nhiều trò chơi ngoài trời như cầu tuột nhảy sàn nhảy nhà hơi quay vòng trên cao vẽ mặt cưỡi lừa xem thú gia cầm vân vân trong ngày hội ngộ 2011 năm nay tiểu ban báo chí đã phát hành cuốn đặc sản mana đề nhị một đặc sản có hình thức trang nhã với một nội dung phong phú quy tụ những bài viết nhiều cây viết giáo dân trong cộng đồng đóng góp vào đặt sang như vườn hoa muôn sắc nhằm trở nên nhịp cầu xây dựng tình hiệp thông trong cộng đồng. Được biết đặt sang mana đề nghị biếu tặng mỗi gia đình trong cộng đồng một cuốn nhân ngày hội ngộ đã được mọi người hân hoan đón nhận như một món quà tinh thần trong ngày vui chung. Ngày hội ngộ được thành công tốt đẹp là nhờ vào sự đóng góp công sức của các bang các nhóm các đoàn thể các phong trào và các hòa đạo. Ban ẩm thực cũng đã vất vả nhiều ngày để chuẩn bị và chu toàn nhiệm vụ cung cấp thức ăn cho gần 2000 người tham dự. Ban trang trí cũng làm việc cật lực giúp tăng thêm nét sống động rực rỡ cho trung tâm Đức Mẹ Thuyền Nhân trong ngày hội ngộ. Ban trật tự, ban phân phối thức ăn đã phục vụ tận tâm và chu đáo. Ban thể thao trò chơi cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho chương trình thi đua thể thao tranh giải giúp bầu khí thêm vui tươi và nhộn nhịp. Phần phát giải thưởng cho tất cả các bộ môn dự thi đã được diễn ra thật hào hùng, được xen kẽ trong chương trình ca nhạc sống động do ban diễn du và các ca sĩ cây nhà lá vườn trình diễn. Trong ngày hội ngộ 2011, mọi người đều cảm nhận được một sự kết hợp hài hòa trong công việc tổ chức với những tấm lòng thân ái và hiệp thông của các giáo dân và cùng với sự phối hợp điều hành nhịp nhàng của ban tổ chức qua sự dìu dắt của ban tuyên úy và ban mục vụ. Điều đáng vui mừng là mọi người đều hân hoan vui vẻ góp phần chung vào công tác tổ chức và mọi tín hữu tham dự Ngày hội ngộ Được có chung một tâm tình yêu thương đoàn kết Và hiệp thông trong tình thân gia đình Dân Chúa Để mọi người có được một ngày vui trọn vẹn Đến gần 5 giờ chiều Mọi người ra về trong niềm phấn khởi hân hoan, đầy tin yêu tràn đầy niềm tin và sức sống Trong tinh thần hiệp thông Để phục vụ tha nhân và vinh dân Thiên Chúa Nếu ngày nào ngày quên còn một giây Chúa cho con giờ. 中 Chén Chúa đi qua, rẽ qua hay thâm xa. Ôi tình yêu Chúa muôn vàn Bao người, người không còn tình yêu ơi, Phần liên báo tin tức công giáo hơn mừng, hợp ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành sự theo dõi chương trình.